Chương 2. Những vấn đề chung về luật đất đai Một nhỏ khái niệm luật đất đai 1.1. Định nghĩa Luật đất đai có thể được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau, cụ thể. dưới góc độ là một đạo luật, luật đất đai được hiểu là một văn bản quy phạm pháp luật của quốc hội như luật đất đai 1987. Luật đất đai 1993, luật đất đai 2003 và luật đất đai 2013. Dưới khốc độ là một lĩnh vực pháp luật, ngành luật. Luật đất đai được tiếp cận ở phạm vi rộng hơn, bao gồm toàn bộ những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trực tiếp trong sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai. Những quy phạm này không chỉ bao gồm những quy định trong luật đất đai, mà còn bao gồm những quy định về sở hữu quản lý sử dụng đất đai trong các văn bản quy phạm pháp luật khác như hiến pháp, bộ luật dân sự, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, v.v. Trong hoạt động nghiên cứu, luật đất đai còn được coi là một lĩnh vực của khoa học pháp lý có đối tượng nghiên cứu là các quy định của pháp luật đất đai và thực tế áp dụng chúng trên cơ sở phương pháp nghiên cứu phù hợp. Trong hoạt động đào tạo, luật đất đai còn được coi là một môn học Trong chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo có đối tượng giảng dạy, học tập là luật đất đai theo các hướng tiếp cận trên. 1.2. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh Với ý nghĩa là một lĩnh vực pháp luật, đối tượng điều chỉnh của luật đất đai là các quan hệ xã hội được các quy phạm pháp luật đất đai điều chỉnh. Về phạm vi điều chỉnh, luật đất đai chỉ bao gồm những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trực tiếp trong sở hữu và quản lý đất đai ví dụ y nhỏ trong việc thu tiền sử dụng đất luật đất đai chỉ quy định về đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất giá đất để tính tiền sử dụng mức thu cách thức tổ chức thực hiện còn việc nhà nước phân bổ sử dụng nguồn thu này như thế nào lại thuộc đối tượng điều chỉnh của lĩnh vực pháp luật khác hai y nhỏ tranh chấp về một vùng đất giữa Việt Nam với quốc gia khác cũng không thuộc đối tượng điều chỉnh của luật đất đai vì đây là tranh chấp về chủ quyền quốc gia đối với lãnh thổ không phải tranh chấp về quyền sở hữu, quản lý và thuộc đối tượng điều chỉnh của công pháp quốc tế. Mặt khác, nhà nước Việt Nam có thể xác lập quyền sở hữu đối với đất đai của mình ở nước ngoài, và tuy đất này cũng thuộc sở hữu nhà nước Việt Nam, nhưng việc điều chỉnh quan hệ sở hữu, quản lý, sử dụng đất lại phải theo pháp luật của quốc gia sở tại. Căn cứ vào chủ thể tham gia các quan hệ pháp luật đất đai, đối tượng điều chỉnh của luật đất đai được phân chia thành các nhóm quan hệ sau. Nhấm quan hệ giữa các cơ quan nhà nước Đất đai thuộc sở hữu nhà nước Nhưng bản thân nhà nước cũng không thể tham gia vào các quan hệ pháp luật đất đai cụ thể Mà phải thông qua các cơ quan thuộc bộ máy nhà nước Như quốc hội, chính phủ, các bộ, ủy ban nhân dân các cấp Do vậy, các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong xác định Và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước Trong việc thực hiện quyền sở hữu và quản lý đất đai có vai trò đặc biệt quan trọng. Nhóm quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với người sử dụng đất và các chủ thể khác của quan hệ pháp luật, đất đai. Là chủ sở hữu đối với đất đai, nhưng nhà nước thường không trực tiếp sử dụng đất đai của mình, mà phải thực hiện quyền sử dụng một cách gián tiếp thông qua các chủ thể sử dụng đất. Thông qua mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với người sử dụng đất, nhà nước sẽ xác lập quyền sử dụng đất cho chủ thể sử dụng dưới các hình thức như giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc lấy lại quyền sử dụng này thông qua hoạt động thu hồi. Ngoài ra, quan hệ thuộc nhóm này còn bao gồm quan hệ phát sinh trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai, đăng ký quyền sử dụng đất, trong việc xác lập và thực hiện những nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện với nhà nước, vân vân. Trong lĩnh vực luật đất đai Phương pháp dùng để điều chỉnh mối quan hệ phát sinh trong quản lý nhà nước về đất đai giữa các cơ quan nhà nước với nhau và giữa các cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân là phương pháp mệnh lệnh. Như vậy, xét về đối tượng và phương pháp điều chỉnh, luật đất đai có mối quan hệ mật thiết với pháp luật hành chính. Tuy nhiên, nhà nước tham gia quan hệ pháp luật đất đai không chỉ với tư cách là chủ thể của quyền lực, công thực hiện vai trò quản lý xã hội. Mà còn với tư cách là đại diện chủ sở hữu, nhằm thực hiện quyền sở hữu đất đai. Do vậy, trong nhiều trường hợp, quyền lực nhà nước được thể hiện trong các quyết định hành chính. Hành vi hành chính chỉ là công cụ thực hiện quyền sở hữu đất đai. Ví dụ quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, vân vân. Những quan hệ này, về hình thức, chúng là quan hệ hành chính. Nhưng về bản chất, chúng lại là quan hệ tài sản. Cùng với xu hướng mở rộng quyền của người sử dụng đất, việc sử dụng quyền lực nhà nước trong thực hiện quyền sở hữu đất đai đang có xu hướng thu hẹp. Thay vì có một số trường hợp nhà nước ra quyết định thu hồi đất của người này để giao cho người khác, theo luật đất đai 2003, luật đất đai 2013 buộc người có nhu cầu phải thỏa thuận để nhận chuyển quyền sử dụng đất của người đang sử dụng thông qua giao dịch dân sự. Nhóm quan hệ giữa người sử dụng đất và các chủ thể khác của quan hệ pháp luật đất đai Mặc dù không có quyền sở hữu đối với đất đai Nhưng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất có thể được coi là quyền tài sản Và họ được phép đưa nó vào lưu thông dân sự Thông qua các hình thức giao dịch quyền sử dụng đất Như chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cho thuê quyền sử dụng đất vân vân Với ý nghĩa là quan hệ tài sản Trên cơ sở quyền sử dụng đất của mình, người sử dụng đất có thể xác lập các mối quan hệ với các tổ chức cá nhân khác, tham gia giao dịch dưới dạng các quan hệ dân sự. Ngoài ra, trong nhóm quan hệ này cần phải nói đến quan hệ giữa người sử dụng đất lân cận với nhau và những quan hệ phát sinh trong tranh chấp tài sản, là quyền sử dụng đất, vân vân. Để điều chỉnh những quan hệ này, luật đất đai phải sử dụng các phương pháp điều chỉnh đặc trưng trong điều chỉnh quan hệ tài sản của luật dân sự như bình đẳng, thỏa thuận, tự định đoạt, vân vân. Xét về đối tượng và phương pháp điều chỉnh, luật đất đai không chỉ có quan hệ mật thiết với pháp luật về hành chính mà còn có mối quan hệ mật thiết với pháp luật về dân sự. Song, do tính thống nhất của quan hệ pháp luật đất đai ở tất cả các tầng cấp, sơ cấp và thứ cấp, sự đan xen của yếu tố quyền lực và yếu tố tài sản trong từng quan hệ pháp luật đất đai cụ thể mà chúng có những nét đặc thù nên phải có lĩnh vực pháp luật riêng để thống nhất điều chỉnh. 1.3. Các nguyên tắc của luật đất đai 1.3.1. Nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất của luật đất đai và có ý nghĩa quyết định đến hoạt động quản lý và sử dụng đất đai hiện nay. Nguyên tắc này đặt ra cho luật đất đai những yêu cầu. Xác định rõ trách nhiệm của nhà nước và cụ thể hơn là của các cơ quan nhà nước, các cá nhân có thẩm quyền, với tư cách là đại diện chủ sở hữu trước toàn dân, với tư cách là chủ sở hữu đất đai. Thực hiện có hiệu quả quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai, bảo đảm sự công bằng, linh hoạt trong việc điều phối đất đai và điều tiết giá trị tạo ra từ đất. Bảo vệ được quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai cả về nội dung và hình thức. Bảo hộ và bảo đảm thực hiện có hiệu quả, quyền và lợi ích chính đáng của người sử dụng đất 1.3.2. Nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật Để quản lý sử dụng đất đai có hiệu quả, nhà nước cần phải thống nhất quản lý đất đai bằng những công cụ hữu hiệu là quy hoạch và pháp luật Đây chính là cơ sở xác lập nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật Nguyên tắc này đặt ra cho luật đất đai những yêu cầu sau: Cần phải có một cơ quan đứng ra thống nhất quản lý đất đai trên phạm vi cả nước, theo hướng quy hoạt động quản lý đất đai. Về một cơ quan đầu mối, trên cơ sở đó, cơ quan này sẽ điều phối hoạt động của các bộ ngành và các cấp chính quyền địa phương nhằm tránh tình trạng phân tán, cục bộ, mâu thuẫn, chồng chéo, vân vân giữa các cấp ngành trong quản lý đất đai được phân công theo nhiều tầng cấp và lĩnh vực. Theo quy định của pháp luật, chính phủ là cơ quan được trao trách nhiệm thực hiện vai trò này. Mặt khác, nguyên tắc này cũng yêu cầu luật đất đai phải xác lập và thực hiện một chế độ quản lý đất đai thống nhất trên phạm vi cả nước. Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp tuy được phép ban hành các văn bản pháp luật về quản lý đất đai áp dụng trong phạm vi địa phương, nhưng những văn bản đó không được trái với quy định của Trung ương và phải đảm bảo phù hợp với tính thống nhất chung. Xu hướng của luật đất đai hiện nay là các quy định của Trung ương ngày càng cụ thể, rõ ràng, nên việc địa phương ban hành các quy định pháp luật áp dụng trong lĩnh vực này ngày càng thu hẹp. Trong hoạt động quản lý và sử dụng đất, các cơ quan quản lý nhà nước và người sử dụng đất phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật như một yêu cầu sơ đẳng và tối thượng theo nguyên tắc pháp chế. Đường lối, chủ trương, chính sách của đảng về đất đai không thể áp dụng trực tiếp, mà phải được thể chế hóa dưới dạng các quy định của pháp luật. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, có giá trị như một văn bản pháp quy kỹ thuật, và phải được áp dụng làm căn cứ trong quản lý đất đai theo quy định của pháp luật. Muốn vậy, việc lập và xét duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cần phải được kiện toàn nhất là quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết trên cơ sở đảm bảo tính hợp lý, tính khả thi, tránh tình trạng dự án chờ quy hoạch. Việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần phải có quy định rõ ràng, chặt chẽ, bảo đảm khắc phục được tình trạng quy hoạch treo, ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng hoặc việc điều chỉnh quy hoạch tùy tiện vì lợi ích của cá nhân, bộ phận. 1.3.3 Nguyên tắc ưu tiên bảo vệ quỹ đất nông nghiệp Theo Điều 5 của Luật Đất Đai 2013, Đất nông nghiệp có phạm vi rất rộng, bao gồm nhiều loại đất cụ thể như đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, vân Đây là loại đất có vai trò đặc biệt quan trọng vì chúng liên quan đến vấn đề an ninh lương thực, vấn đề bảo vệ môi trường và cuộc sống của đại bộ phận dân cư. Trên thực tế, đất nông nghiệp đang bị thu hẹp diện tích với tốc độ cao do việc đô thị hóa, mở mang các khu công nghiệp, các khu dân cư. Đất nông nghiệp khi được chuyển đổi sang sử dụng vào mục đích khác thường đem lại lợi ích trước mắt cao nhưng lại tìm chứa những hậu quả bất lợi, mang tính hệ thống và lâu dài. Do vậy, việc ưu tiên bảo vệ quỹ đất nông nghiệp là một trong những nguyên tắc quan trọng hàng đầu của luật đất đai. Nguyên tắc này đặt ra cho luật đất đai những yêu cầu cụ thể sau. Các quy định của luật đất đai phải hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào những mục đích khác. Trên thực tế, chúng ta thấy điều kiện để chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích khác theo luật thực định là rất chặt chẽ so với các loại đất còn lại. Cần phải có các quy định ưu đãi về quyền lợi cho người sử dụng đất nông nghiệp như ưu đãi trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, mở rộng quyền năng của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, vân vân. 1.3.4. Nguyên tắc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm khuyến khích người sử dụng đầu tư làm tăng khả năng sinh lợi của đất. Do tầm quan trọng của đất đai, sự hạn chế của quỹ đất trong đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội cùng với đặc tính không hao mòn và việc có thể nâng cao tiềm năng của đất thông qua đầu tư, việc sử dụng đất đai một cách hợp lý, tiết kiệm, khuyến khích người sử dụng đầu tư làm tăng khả năng sinh lợi của đất là vấn đề đặc biệt quan trọng của luật đất đai. Nguyên tắc này đặt ra cho luật đất đai những yêu cầu sau. Trong công tác quy hoạch sử dụng đất, cần đặc biệt lưu ý đến những đặc tính tự nhiên của đất đai và nhu cầu xã hội đảm bảo việc khoanh định các loại đất để sử dụng vào các mục đích khác nhau, phù hợp với công năng của đất và nhu cầu thực tiễn. Xuất phát từ chế độ sở hữu đất đai hiện hành mà người trực tiếp sử dụng đất không có quyền sở hữu đối với đất đai. Do vậy, rất dễ xảy ra tình trạng người sử dụng đất không quan tâm đến hiệu quả sử dụng đất. Đất đai rơi vào tình trạng vô chủ, bị sử dụng lãng phí, kém hiệu quả. Thực trạng sử dụng đất kém hiệu quả trong cơ chế bao cấp trước kia và trong sử dụng đất của các cơ quan nhà nước, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công an nhân dân, các đơn vị hành chính sự nghiệp hiện nay là thực tế chứng minh cho tình trạng này. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, luật đất đai cần phải gắn lợi ích của người sử dụng đất với hiệu quả sử dụng đất Thông qua việc mở rộng quyền tài sản của người sử dụng đối với đất đai, hình thành hệ thống nghĩa vụ tài chính. Có hiệu quả ngăn chặn tình trạng bao chiếm đất đai, không quan tâm đến hiệu quả sử dụng. Bên cạnh những hình thức chế tài nghiêm khắc, đối với những trường hợp không đưa đất đai vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. 1.4 Nguồn của luật đất đai Do có sự kết hợp giữa nhiệm vụ thực hiện quyền sở hữu, thực hiện vai trò quản lý nhà nước nói chung, cũng như những nét đặc thù trong việc thực hiện quyền sở hữu. Để điều chỉnh quan hệ phát sinh trong việc thực hiện quyền sở hữu và quyền quản lý của nhà nước đối với đất đai, cần phải có một đạo luật điều chỉnh các quan hệ này là luật đất đai. Ngoài ra, các quy phạm pháp luật đất đai được quy định trong rất nhiều các văn bản pháp luật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau do những cơ quan khác nhau ban hành. Nếu căn cứ vào thẩm quyền ban hành, có thể chia các văn bản quy phạm pháp luật đất đai thành các loại sau. Các văn bản quy phạm pháp luật do trung ương ban hành như hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định, thông tư, vân vân. Các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành như nghị quyết, quyết định, vân vân của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân. Nếu căn cứ vào lĩnh vực và nội dung điều chỉnh, chúng ta có thể chia các văn bản quy phạm pháp luật đất đai thành các loại Hiến pháp 2013, đây là văn bản quy phạm pháp luật có chứa đựng các quy định mang tính nền tảng cho quan hệ sở hữu đất đai ở Việt Nam, như về chế độ sở hữu đối với đất đai, địa vị pháp lý của các cơ quan nhà nước, trong đó có các cơ quan thực hiện quyền sở hữu và quản lý đất đai, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trong đó có những quyền liên quan đến quyền sử dụng đất, vân vân. Tất cả các quy định về quản lý, sở hữu đất đai trong các văn bản quy phạm pháp luật khác, đều không được trái với hiến pháp. Luật đất đai và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Đây chính là các văn bản quan trọng nhất trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đất đai với những quy định về quyền hạn, trách nhiệm của nhà nước, đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý, sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Là văn bản chứa đựng những quy phạm pháp luật, Điều chỉnh những quan hệ tài sản nói chung, bộ luật dân sự có vai trò quan trọng trong việc xác định những vấn đề mang tính nguyên tắc trong việc thực hiện quyền sở hữu đất đai của nhà nước, quyền sử dụng của người sử dụng đối với đất đai dưới góc độ quan hệ tài sản như hình thức sở hữu đất đai, địa vị pháp lý của nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu toàn dân nói chung và đối với đất đai nói riêng, quyền tài sản đối với đất đai của người sử dụng đất, vấn đề giao dịch quyền sử dụng đất trong lưu thông dân sự, vân vân dưới khốc độ quan hệ tài sản mối quan hệ giữa bộ luật dân sự và luật đất đai chính là quan hệ giữa luật chung bộ luật dân sự với luật chuyên ngành luật đất đai luật kinh doanh bất động sản đất đai luôn được coi là bất động sản thứ nhất vì bản thân đất đai là bất động sản những tài sản khác muốn trở thành bất động sản cũng phải đáp ứng điều kiện gắn liền với đất do vậy luật kinh doanh bất động sản với các quy định Về hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản và giao dịch bất động sản có liên quan đến kinh doanh bất động sản. Điều một của luật kinh doanh bất động sản là đạo luật quan trọng trong việc kinh doanh quyền sử dụng đất với ý nghĩa là quyền đối với bất động sản. Ngoài các văn bản quy phạm pháp luật trên, các quy phạm pháp luật đất đai còn xuất hiện ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan như luật xây dựng, luật nhà ở, luật doanh nghiệp, luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, pháp lệnh thuế nhà đất, vân Hai 2. Quan hệ pháp luật đất đai 2.1 Chủ thể của quan hệ pháp luật đất đai 2.1.1 Cơ quan nhà nước Với tư cách là chủ sở hữu đối với đất đai và chủ thể của quyền lực công cộng, nhưng nhà nước cũng không thể là chủ thể của các quan hệ pháp luật đất đai cụ thể. Để thực hiện quyền sở hữu đất đai cũng như vai trò quản lý của mình, nhà nước phải thông qua các cơ quan thuộc bộ máy nhà nước, gồm cơ quan quyền lực, cơ quan quản lý và cơ quan tư pháp. Vai trò của cơ quan quyền lực trong thực hiện quyền sở hữu chủ yếu thể hiện thông qua hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật, giám sát và thực hiện một số hoạt động quản lý quan trọng như thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vân vân. Trong hệ thống cơ quan quyền lực, Quốc hội với tư cách là cơ quan quyền lực cao nhất Thay mặt toàn dân thực hiện quyền sở hữu của toàn dân đối với đất đai, để chế độ sở hữu đất đai gần dân hơn, thẩm quyền của Quốc hội cần phải được đảm bảo cả về nội dung và hình thức. Muốn vậy, các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai do Quốc hội ban hành phải bao quát và cụ thể. Vai trò giám sát việc thiên hành pháp luật đất đai của Quốc hội phải được tăng cường có hiệu quả. Vai trò của cơ quan tư pháp trong lĩnh vực đất đai chủ yếu thể hiện ở khía cạnh bảo vệ quyền sở hữu toàn dân, bảo vệ quyền của người sử dụng đất và trật tự quản lý đối với đất đai. Trong thời gian qua, với xu hướng cải cách tư pháp và những đổi mới về giải quyết tranh chấp khiếu nại đất đai, vai trò của các cơ quan tư pháp đã được nâng cao từng bước. Trên thực tế, nhiều trường hợp vi phạm pháp luật đất đai được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm khắc, Nhiều quyết định hành chính của cơ quan quản lý trong lĩnh vực đất đai đã bị tòa án buộc thu hồi. Tuy nhiên, do những hạn chế mang tính hệ thống mà các cơ quan tư pháp vẫn chưa phát huy hết vai trò của mình, nhất là trong việc xử lý hành vi vi phạm của cán bộ có chức vụ và giải quyết những khiếu kiện hành chính về đất đai. Mặt khác, do chưa phân định rõ yếu tố tài sản và yếu tố quyền lực, tính chất, công, tư trong việc thực hiện quyền sở hữu, Nên vai trò của cơ quan tư pháp trong việc thực hiện và bảo vệ quyền tài sản đối với đất đai hiện nay chưa được nhận thức đúng. Đóng vai trò quan trọng nhất trong việc thực hiện quyền sở hữu đất đai chính là các cơ quan quản lý. Đây là các cơ quan trực tiếp tiến hành phần lớn các hoạt động thực hiện quyền sở hữu đất đai của nhà nước. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước đối với đất đai hiện nay bao gồm 2.1.1.1 các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chung. Chính phủ. Với tư cách là cơ quan thống nhất quản lý đất đai trên phạm vi cả nước, vai trò của chính phủ là đặc biệt quan trọng trong điều kiện việc quản lý đất đai liên quan đến nhiều lĩnh vực, do nhiều bộ, ngành tham gia thực hiện. Theo Luật Đất đai 1987 và Luật Đất đai 1993, chính phủ có xu hướng tham gia quá sâu vào hoạt động quản lý đất đai, bao gồm cả những hoạt động quản lý mang tính sự vụ. Như giao đất, thu hội đất, vân vân. Đến luật đất đai 2003 Luật đất đai 2013 Việc tham gia của chính phủ vào những hoạt động mang tính sự vụ Hầu như không còn Mà chủ yếu tập trung vào vai trò điều tiết vĩ mô Đây là xu hướng hợp lý Và đã phát huy hiệu quả trên thực tế Dù đã có nhiều cố gắng Nhưng việc thống nhất quản lý đất đai của chính phủ hiện nay Vẫn bộc lộ nhiều hạn chế Sự phối hợp giữa các bộ Giữa trung ương và địa phương trong quản lý đất đai Vẫn chưa nhịp nhàng, đồng bộ Những bất đồng quan điểm giữa các cấp Các ngành chưa được giải quyết kịp thời Dẫn đến đôi khi trong một số trường hợp Vẫn cảm thấy thiếu vắng sự điều phối chung Của người thống nhất quản lý Hiện tượng các cứ theo ngành địa phương Chưa được khắc phục có hiệu quả Ủy ban nhân dân các cấp Ủy ban nhân dân các cấp Là cơ quan thực hiện việc quản lý đất đai Ở địa phương Thẩm quyền quản lý đất đai của ủy ban nhân dân các cấp Ngày càng được mở rộng Cho đến luật đất đai 2003, toàn bộ hoạt động giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vân vân đã được phân cấp cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện. Về việc phân cấp giữa các cấp ủy ban nhân dân cũng được điều chỉnh theo hướng hợp lý, thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp huyện ngày càng được tăng cường. Việc mở rộng thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân đã cấp phần nâng cao tính chủ động của nó trong quản lý đất đai. Đồng thời góp phần giảm bất đáng kể thủ tục hành chính gắn với yêu cầu thực tiễn. Điều đáng lo ngại hiện nay là, việc mở rộng thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân các cấp lại không đi đôi với việc tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên môn, chế độ trách nhiệm của từng cá nhân, cùng cơ chế kiểm tra giám sát có hiệu quả của Trung ương và nhân dân, dẫn đến tình trạng lợi dụng thẩm quyền vào những mục đích cá nhân, dành đặc quyền, đặc lợi cho cán bộ quản lý, v.v. trở nên phổ biến, và thậm chí, những sai phạm này đôi khi liên quan đến cả hệ thống chính trị của địa phương. Một trong những yêu cầu của nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý đất đai là áp dụng chế độ quản lý thống nhất trên phạm vi cả nước. Các văn bản pháp luật do địa phương ban hành không được trái với quy định của Trung ương. 2.1.1.2 Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về đất đai Theo luật đất đai 1987, cơ quan quản lý chuyên ngành đối với đất đai ở cấp Trung ương là Tổng cục Quản lý Ruộng Đất Nhưng ở cấp địa phương lại chưa được quy định thống nhất nên nhiều địa phương không có cơ quan quản lý chuyên ngành về đất đai và giao công việc tham mưu giúp việc cho Ủy ban Nhân dân Trong quản lý đất đai cho những cơ quan chuyên ngành khác kiêm nhiệm, có địa phương giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành về nông nghiệp có địa phương giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành về xây dựng. Đến luật đất đai 1993, hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành đối với đất đai đã được kiện toàn thêm một bước theo hướng thống nhất từ trung ương tới địa phương. Theo đó, ở trung ương có tổng cục địa chính sau là bộ tài nguyên và môi trường. Ở cấp tỉnh có sở địa chính sau là sở tài nguyên và môi trường. Ở cấp huyện có phòng địa chính sau là phòng tài nguyên và môi trường. Ở cấp xã có cán bộ địa chính. Tuy nhiên, trên thực tế, hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành đối với đất đai theo luật đất đai 1993 mới chỉ mang tính thống nhất đến cấp tỉnh. Ở cấp huyện, nhiều địa phương vẫn chưa thành lập phòng địa chính, phòng tài nguyên và môi trường. Theo luật đất đai 2003 và luật đất đai 2013, hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành về đất đai, bộ, sở, phòng tài nguyên và môi trường tiếp tục được kiện toàn. Với quan điểm cơ cấu tổ chức của hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành về đất đai là cơ cấu cứng, buộc các địa phương phải áp dụng, nên hệ thống cơ quan này đã được tổ chức thống nhất từ trung ương tới địa phương trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, tính hoàn thiện của hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành đối với đất đai còn thể hiện qua sự ra đời của các trung tâm, tổ chức, văn phòng với tư cách là các đơn vị hành chính sự nghiệp như văn phòng đăng ký đất đai, tổ chức phát triển quỹ đất, vân vân Ngoài ra, trong hệ thống cơ quan quản lý đất đai chúng ta cũng cần phải nói đến các cơ quan quản lý thuộc các ngành và lĩnh vực khác có liên quan. Theo quy định của pháp luật, mặc dù không phải là cơ quan quản lý chuyên ngành đối với đất đai Nhưng các cơ quan này phải có trách nhiệm thực hiện việc quản lý nhà nước đối với đất đai trong phạm vi ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách. Do tính phức tạp và tính liên quan sâu rộng của quan hệ đất đai, vai trò của các cơ quan này trong quản lý đất đai là rất quan trọng. 2.1.2. Người sử dụng đất. Người sử dụng đất chính là chủ thể có quyền sử dụng đất. Một người muốn trở thành người sử dụng đất, xét về hình thức phải có một hoặc nhiều thửa đất thuộc quyền sử dụng của mình. Xét về nội dung, chủ thể đó phải có những quyền và nghĩa vụ của một chủ thể sử dụng đất trong mối quan hệ trực tiếp với nhà nước theo quy định của pháp luật. Không phải mọi chủ thể trực tiếp khai thác sử dụng đất đều là người sử dụng đất, vì quyền khai thác sử dụng của người không phải là người sử dụng đất có thể phát sinh trong quá trình người sử dụng đất thực hiện quyền sử dụng của mình. Chẳng hạn, khi người được nhà nước cho thuê đất, cho người khác thuê lại quyền sử dụng đất của mình. Người thuê lại quyền sử dụng đất tuy là người trực tiếp khai thác đất đai, nhưng quyền khai thác đó không phải do nhà nước trao cho họ, mà do bên cho thuê lại chuyển giao có thời hạn. Bên cho thuê lại vẫn là người phải thực hiện những nghĩa vụ đối với nhà nước trên giấy chứng nhận vẫn đứng tên họ. Quyền sử dụng đất của người sử dụng đất có thể được xác lập bằng nhiều con đường khác nhau. Theo quy định của pháp luật đất đai, Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất Của người sử dụng đất bao gồm Được nhà nước giao đất, cho thuê đất Nhận chuyển giao quyền sử dụng đất Thông qua giao dịch dân sự như chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, gấp vốn bằng quyền sử dụng đất, vân vân Được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất Trong số các căn cứ xác lập quyền sử dụng đất nêu trên Trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất đang có xu hướng thu hẹp Vì hiện nay nhà nước giao đất cho thuê đất với thời hạn rất dài và cũng không có chủ trương định kỳ phân bổ lại đất đai. Các chủ thể muốn có quyền sử dụng đất, trong chủ yếu sẽ phải thông qua quan hệ thị trường. Đây là chủ trương đúng đắn và cần phải được bảo đảm bằng việc hạn chế các trường hợp thu hồi đất của người này để trao cho người khác. Về trường hợp được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, thực chất chỉ là giải pháp khắc phục những tồn động mang tính lịch sử cho những trường hợp đang sử dụng đất có nguồn gốc do các thế hệ trước để lại đất do chính quyền cũ chia cấp đất khai hoang đất mua bán chuyển nhượng trong các thời kỳ với những chế độ pháp lý khác nhau bân bân. nên trường hợp này chỉ mang tính nhất thời vì về cơ bản sẽ không còn tồn tại khi nhà nước hoàn tất việc công nhận Mặc dù căn cứ xác lập quyền sử dụng đất tuy đa dạng nhưng dù quyền sử dụng đất được xác lập bởi căn cứ nào thì nó cũng được quy về một trong hai hình thức sử dụng là Sử dụng đất dưới hình thức giao hoặc sử dụng đất dưới hình thức thuê. Ở đây, cần phân biệt khái niệm giao đất cho thuê đất với khái niệm sử dụng đất dưới hình thức giao, sử dụng đất dưới hình thức thuê. Giao đất cho thuê đất là những hoạt động quản lý nhà nước để trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng, là căn cứ xác lập quyền sử dụng đất. Còn sử dụng đất dưới hình thức giao, sử dụng đất dưới hình thức thuê là nói đến hình thái pháp lý của quyền sử dụng đất và là căn cứ xác định nội dung quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Pháp luật đất đai đã quy định nhiều trường hợp được nhà nước giao đất phải chuyển sang sử dụng dưới hình thức thuê và cho phép một số chủ thể trước đây. Được nhà nước cho thuê đất, này có thể xin chuyển sang sử dụng dưới hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, thuật ngữ hình thức sử dụng đất giao Hình thức sử dụng đất thuê hiện nay chủ yếu được sử dụng trong khoa học pháp lý. Theo luật thực định, Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 2013, thuật ngữ này thường được diễn đạt bằng cụm từ "nguồn gốc sử dụng" và được ghi trên giấy chứng nhận. Căn cứ vào dấu hiệu tự thân của các chủ thể sử dụng đất và nhu cầu phân hóa quyền, nghĩa vụ cho các đối tượng khác nhau. Điều năm của Luật Đất đai 2013 phân chia các chủ thể sử dụng đất thành tổ chức trong nước, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Việc phân loại các chủ thể sử dụng đất theo những căn cứ nói trên có ý nghĩa quan trọng trong xác định quyền và nghĩa vụ của họ. Theo quy định của pháp luật đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được quyết định bởi ba yếu tố chủ yếu là hình thức, mục đích sử dụng đất và loại chủ thể sử dụng, trong đó yếu tố chủ thể là yếu tố quan trọng để xác định người sử dụng đất, được hoặc phải sử dụng đất dưới hình thức nào với quyền và nghĩa vụ cụ thể. Phân chia người sử dụng đất thành các loại là cơ sở để nhà nước có thể phân hóa quyền và nghĩa vụ cho từng loại chủ thể, theo hướng ưu tiên cho những thành phần nhất định, phù hợp với chính sách phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở quyền tài sản của nhà nước. 2.1.3 Các chủ thể khác tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai Bên cạnh các chủ thể nói trên, tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai còn có các chủ thể khác. Đây là các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai không phải với tư cách là chủ thể sở hữu, chủ thể quản lý và chủ thể sử dụng đất. Ví dụ, Khi người sử dụng đất thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng, tức là ngân hàng nhận thế chấp đã tham gia vào quan hệ sử dụng đất, nhưng trong trường hợp này, quyền sử dụng đất vẫn thuộc về bên thế chấp, người sử dụng đất. Tương tự như vậy là chủ thể thuê và thuê lại quyền sử dụng đất. Chủ thể tham gia quan hệ góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không hình thành pháp nhân sử dụng đất mới, vân vân. Trong quan hệ pháp luật đất đai, các chủ thể này ngày càng đa dạng phong phú. Cùng với việc mở rộng quyền giao dịch, quyền sử dụng đất và là một thành tố không thể thiếu đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chủ thể của quan hệ đất đai. Trong một số trường hợp cụ thể, các chủ thể này cũng có quyền khai thác sử dụng đất, gần giống như người sử dụng đất và thậm chí được pháp luật công nhận có một số quyền của người sử dụng đất. Ví dụ như các chủ thể thuê lại đất trong khu công nghiệp theo quy định của luật đất đai 2013 có quyền được cấp giấy chứng nhận. Quyền giao dịch Giao dịch quyền sử dụng đất Điều 149, 174, 175 của luật đất đai 2013 Đây là một xu hướng tất yếu trong quá trình vận động của quyền sử dụng đất trong điều kiện kinh tế thị trường 2.2 Theo quan niệm phổ biến hiện nay khách thể của quan hệ pháp luật là mục đích điều chỉnh pháp luật của nhà nước Và lợi ích mà các bên tham gia hướng tới Trong quan hệ pháp luật đất đai Khách thể mà các bên tham gia hướng tới rất đa dạng Tùy thuộc vào từng mối quan hệ cụ thể Nhưng suy cho cùng Thì các lợi ích này luôn gắn liền với đất đai Và đã đồng hóa vào đất đai Do vậy, việc coi khách thể của quan hệ pháp luật đất đai là đất đai Là quan điểm được thừa nhận rộng rãi Đối với nhà nước Khách thể mà nhà nước hướng tới Chính là toàn bộ vốn đất quốc gia thuộc đối tượng sở hữu và quản lý của mình. Theo con số thống kê thì tổng diện tích vốn đất quốc gia hiện nay vào khoảng 33 triệu hecta và căn cứ vào mục đích sử dụng được chia thành các loại đất sau. căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau: một, nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: a nhỏ, đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác. B nhỏ, đất trồng cây lông năm, C nhỏ, đất rừng sản xuất, D nhỏ, đất rừng phòng hộ, D nhỏ, đất rừng đặc dụng, E, đất nuôi trồng thủy sản, G, đất làm muối, H, đất nông nghiệp khác, bao gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác, phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất. Xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép. Đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm. Đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh. Hai nhỏ, nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây. A nhỏ, đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị. B, đất xây dựng trụ sở cơ quan. C. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh D. Đất xây dựng công trình sự nghiệp bao gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác D. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, đất thương mại, dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gớm. E. Đất sử dụng vào mục đích công cộng bao gồm đất giao thông, gồm cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác. Thủy lợi, đất có di tích lịch sử văn hóa, danh làm thắng cảnh, đất sinh hoạt cộng đồng. Khu vui chơi, giải trí công cộng, đất công trình năng lượng, đất công trình bưu chính viễn thông, đất chợ, đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác. G. Đất cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. H. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tăng lễ, nhà hỏa tán. Y. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng. K. Đất phi nông nghiệp khác bao gồm đất làm nhà nghỉ, láng, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất, đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất, không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở. Ba nhỏ, nhóm đất chưa sử dụng bao gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng. Ngoài việc phân loại vốn đất quốc gia thành các loại đất trên cơ sở mục đích sử dụng chủ yếu về không gian để quản lý, vốn đất của mình đến từng chủ thể, nhà nước còn phân chia đất đai thành từng thửa đất được xác định rõ trong hồ sơ địa chính và trên thực địa. Đối với người sử dụng đất, cách thể mà họ tham gia hướng tới chỉ giới hạn trên từng thửa đất cụ thể thuộc quyền sử dụng hoặc có liên quan đến quyền và lợi ích của mình. 2.3. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật đất đai Chủ thể của quan hệ pháp luật đất đai rất đa dạng trên thực tế, nhưng dưới góc độ lý luận, quyền và nghĩa vụ của chúng có thể quy về ba đối tượng sau. 2.3.1. Quyền và nghĩa vụ của nhà nước 2.3.1.1. Quyền của nhà nước Quyền sở hữu Là chủ sở hữu, nhà nước có đầy đủ 3 quyền năng đối với đất đai là quyền chiếm hữu sử dụng và định đoạt. Tuy nhiên, do những đặc thù của chế độ sở hữu đất đai mà nội dung và phương thức thực hiện 3 quyền năng trên của nhà nước có những điểm khác so với các tài sản thông thường. Cụ thể, về quyền chiếm hữu, do bốn đất của nhà nước bao gồm toàn bộ vốn đất quốc gia nên việc thực hiện quyền chiếm hữu của nhà nước đối với đất đai ở khía cạnh thứ nhất đã được thực hiện thông qua việc tranh giới chủ quyền quốc gia đối với lãnh thổ mặc dù bản chất của hai hoạt động này là hoàn toàn khác nhau Việc cấm mốc phân định đường biên giới quốc gia xét trong mối quan hệ với các quốc gia láng giềng là việc xác định ranh giới của chủ quyền quốc gia là quan hệ đối ngoại thuộc đối tượng điều chỉnh của công pháp quốc tế Nhưng đối với nhà nước thì đồng thời đây cũng là hoạt động để xác định ranh giới vốn đất thuộc sở hữu của mình với ý nghĩa là hệ quả kéo theo Trên cơ sở đó để thực hiện quyền chiếm hữu, nhà nước tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc nhằm nắm được những thông tin về số lượng và chất lượng bốn đất quốc gia, tiến hành những hoạt động thống kê, kiểm kê, đăng ký sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính nhằm nắm được những thông tin về tình hình quản lý và sử dụng bốn đất của mình với mục tiêu quản lý đến từng thửa đất, từng chủ thể sử dụng. Về quyền sử dụng, quyền sử dụng đất của nhà nước được hiểu là quyền khai thác công dụng hưởng hoa lợi, lợi tức từ đất đai và cũng do quyền sở hữu của nhà nước bao gồm toàn bộ vốn đất quốc gia nên nhà nước không thể trực tiếp sử dụng toàn bộ vốn đất của mình mà chủ yếu thực hiện một cách gián tiếp thông qua người sử dụng đất. Cụ thể là, thông qua các hoạt động mang tính quyền lực nhà nước trao quyền sử dụng đất của mình cho người sử dụng với những quyền và nghĩa vụ xác định đối với từng loại đất. Loại chủ thể và từng hình thức sử dụng cụ thể Trên cơ sở quyền được trao, người sử dụng đất trực tiếp tiến hành việc khai thác sử dụng đất đai và phải thực hiện nghĩa vụ trả địa tô cho nhà nước thông qua các nghĩa vụ như nộp tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, vân vân. Về quyền định đoạt. Theo quy định tại điều 195 của Bộ luật dân sự 2005, quyền định đoạt được hiểu là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó. Song do pháp luật chỉ thừa nhận một hình thức sở hữu duy nhất đối với đất đai là sở hữu nhà nước. Ngoài nhà nước ra, không một ai khác có quyền sở hữu đất đai ở Việt Nam, nên với tư cách là chủ sở hữu, nhà nước cũng không thể chuyển giao quyền sở hữu đất đai của mình cho người khác, vì họ không được phép tiếp nhận quyền đó. Mặt khác, nhà nước cũng không thể từ bỏ quyền sở hữu đất đai, vì đó là trách nhiệm của nhà nước trước lịch sử, trước toàn dân. Chú thích. Cần lưu ý là giả sử đến một lúc nào đó Nhà nước sửa đổi hiến pháp, thừa nhận sở hữu tư nhân đối với đất đai, thì đó không phải là hoạt động phát sinh từ quyền sở hữu, mà phát sinh từ quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước. Hết chú thích. Chính vì vậy, nội dung quyền định đoạt đất đai của nhà nước theo quy định tại Điều 13 của luật đất đai 2013 bị hạn chế. Cụ thể, nó chỉ giới hạn trong phạm vi sao? 1. Quyết định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất. 2. Quyết định mục đích sử dụng đất. 3. Quy định về hạn mức sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất. 4. Quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất. 5. Quyết định giá đất. 6. Quyết định trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất. 7. Quyết định chính sách tài chính về đất đai. 8. Quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Qua các nội dung đã nói ở trên, có thể kết luận rằng nội dung chủ yếu của quyền sở hữu nhà nước đối với đất đai là quyền sử dụng. Quyền định đoạt của nhà nước đối với đất đai thực chất chỉ là quyền định đoạt quyền sử dụng. Quyền chiếm hữu đất đai của nhà nước cũng thiên về hướng là biểu hiện bên ngoài của quyền sử dụng mà thôi. Quyền ban hành và thực thi chính sách quản lý đất đai Nhà nước không chỉ tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai với tư cách là chủ sở hữu, mà còn với tư cách là chủ thể của quyền lực công thực hiện vai trò quản lý xã hội nói chung. Chính vì vậy, khi nói đến quyền của nhà nước, không thể không nói đến quyền quản lý đất đai, mà cơ sở phát sinh nó không phải là từ quyền sở hữu, mà từ quyền lực công như bất kỳ nhà nước nào trên thế giới. Và trong việc điều chỉnh quan hệ đất đai, nếu nhà nước ban hành những quy định vượt ra khỏi khuôn khổ của quyền sở hữu, đảm bảo trật tự quản lý nhà nước, bảo đảm lợi ích chung của toàn xã hội, Thì điều đó là hoàn toàn bình thường Tuy nhiên do chủ thể sở hữu Và chủ thể quản lý Đã được nhất thể hóa Nhà nước đều sử dụng quyền lực của mình Để thực hiện quyền sở hữu Và vai trò quản lý xã hội Trong lĩnh vực đất đai Nên việc phân định quyền sở hữu Và quyền quản lý Chỉ có tính chất tương đối Mang nặng tính học thuật Còn trong luật Thực định là rất khó Phân định đâu là hoạt động Thực hiện quyền sở hữu Đâu là hoạt động thực hiện vai trò quản lý xã hội, vì chúng thường đồng thời để thực hiện cả hai nhiệm vụ này. 2.3.1.2 Nghĩa vụ Nghĩa vụ bảo vệ và tổ chức thực hiện có hiệu quả quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai. Như trên đã nói, đất đai ở Việt Nam thuộc sở hữu toàn dân, và về mặt danh nghĩa, nhà nước chỉ là đại diện chủ sở hữu. Xét trong mối quan hệ giữa nhân dân, chủ sở hữu. Với nhà nước, đại diện chủ sở hữu Về mặt nguyên tắc, nhà nước phải có trách nhiệm trước toàn dân Trong việc bảo vệ và thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai Tuy nhiên ở tầng cấp này, nghĩa vụ của nhà nước trước toàn dân Chỉ dừng lại ở nghĩa vụ chính trị Hoặc mang tính gián tiếp phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện quyền của nhân dân Thông qua nhà nước nói chung Nghĩa vụ đáp ứng thực hiện quyền của người sử dụng đất Bản chất của mối quan hệ giữa nhà nước với người sử dụng đất là quan hệ tài sản, vì vậy người sử dụng đất cần phải được đối xử như một đối tác của nhà nước và không thể không tính tới yếu tố song vụ của mối quan hệ này. Trong quan hệ tài sản, quyền của bên này luôn được đáp ứng bởi nghĩa vụ của bên kia. Mặt khác, với tư cách là chủ thể của quyền lực công, nhà nước cũng có trách nhiệm trong việc bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Từ những cơ sở mang tính pháp lý và đạo lý này, rõ ràng nhà nước phải có nghĩa vụ đáp ứng, thực hiện những quyền của người sử dụng đất như quyền được nhà nước bảo hộ khi quyền và lợi ích chính đáng của người sử dụng đất bị xâm phạm, quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vân vân. Sẽ là thiếu công bằng khi nghĩa vụ mà người sử dụng đất phải thực hiện với nhà nước được quy định rất rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật cùng với những hình thức chế tài nghiêm khắc, nếu họ không thực hiện thì nghĩa vụ của nhà nước trong việc đáp ứng thực hiện quyền của người sử dụng đất lại không được quy định rõ ràng cụ thể. Theo quy định của pháp luật hiện hành, nghĩa vụ của nhà nước trước người sử dụng thường được thể hiện dưới dạng thẩm quyền của các cơ quan nhà nước. Và trên thực tế, không phải bao giờ các cơ quan này cũng nhận thức đúng về thẩm quyền của mình, dưới khía cạnh đó là công việc mò phải thay mặt nhà nước, thực hiện để đáp ứng quyền của người sử dụng. 2.3.2 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất 2.3.2.1 Quyền của người sử dụng đất Khác với quyền sử dụng đất của nhà nước là quyền tự thân của chủ sở hữu. Quyền sử dụng đất của người sử dụng là quyền mà nhà nước trao cho họ bằng con đường chuyển giao hoặc công nhận. Quyền sử dụng đất của người sử dụng đất hay quyền tài sản của người sử dụng đất đối với đất đai Được coi như một quyền đặc biệt có giá trị tài sản được thực hiện trên đất bởi một người không phải là chủ sở hữu đất. Theo lý luận về quyền tài sản và quy định của Bộ Luật Dân sự 2005, quyền sử dụng đất là một loại quyền tài sản, là một loại tài sản và là đối tượng của quyền sở hữu. Nếu vậy, người sử dụng đất về mặt lý thuyết chỉ có thể là chủ sở hữu đối với quyền sử dụng đất, chứ không phải với đất đai. Đối tượng lưu thông trên thị trường là quyền sử dụng đất chứ không phải là đất đai. Việc nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng không có nghĩa là nhà nước mất đi quyền này mà chỉ chuyển giao hoặc thừa nhận họ có quyền khai thác sử dụng đất trong phạm vi trao quyền. Có hoặc không giới hạn về thời gian. Khi cần, nhà nước có thể lấy lại quyền sử dụng đất này bất cứ lúc nào bằng cách thu hồi. Trong suốt quá trình sử dụng, Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ mang bản chất địa tô đối với nhà nước, phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng, thay đổi hình thức sử dụng và có thể phải trả tiền để mua những quyền năng và lợi ích phát sinh từ việc thay đổi đó. Ở cấp độ đầy đủ nhất, quyền của người sử dụng đối với đất đai bao gồm những quyền năng cụ thể sau: quyền sử dụng. Nội dung quyền sử dụng đất của người sử dụng đất bao gồm quyền thực hiện hành vi khai thác sử dụng đất đai và quyền được hưởng dụng những lợi ích thu được từ việc khai thác, sử dụng như hoa lợi, lợi tức, v.v. Có thể nói đây là quyền quan trọng nhất của người sử dụng đất. Mọi quyền năng khác của họ đều phát sinh từ quyền này. Đối với người sử dụng đất, quyền chiếm hữu chỉ là hình thức bên ngoài của quyền sử dụng, còn quyền định đoạt cũng chính là định đoạt quyền sử dụng, được trao hoặc thừa nhận. Ví dụ, khi người sử dụng đất chuyển nhượng quyền sử dụng thực chất là chuyển nhượng quyền khai thác sử dụng đất đai, quyền hưởng hoa lợi, lợi tức. Nếu như quyền sử dụng đất của nhà nước là quyền tự thân của chủ sở hữu và được xác lập đối với toàn bộ vốn đất quốc gia, thì quyền sử dụng đất của người sử dụng đất chỉ là quyền phát sinh trong quá trình nhà nước thực hiện quyền sở hữu đất đai. Quyền sử dụng đất của người sử dụng đất là quyền được nhà nước với tư cách chủ sở hữu trao cho họ, Nội dung quyền sử dụng đất của người sử dụng đất Tùy thuộc vào phạm vi nhà nước trao quyền Và họ chỉ được sử dụng đất theo đúng mục đích và thời hạn mà nhà nước quy định Quyền sử dụng đất của người sử dụng đất Luôn gắn và giới hạn đối với thửa đất thuộc quyền sử dụng của mình Quyền chiếm hữu Khi trao quyền sử dụng cho người sử dụng đất Nhà nước đồng thời phải trao cho họ quyền chiếm hữu đối với đất đai Khác với quyền chiếm hữu của nhà nước Quyền chiếm hữu của người sử dụng đất là quyền phát sinh từ quyền sử dụng và mang tính cụ thể về không gian, thời gian cũng như phương thức thực hiện. Quyền định đoạt Theo quy định của Bộ Luật Dân sự, quyền định đoạt chính là định đoạt quyền sở hữu. Song cho người sử dụng đất không phải là chủ sở hữu đối với đất đai, nên họ chỉ được phép định đoạt sử dụng đất, với ý nghĩa là quyền tài sản đối với đất đai. Là tài sản của mình. Nếu như quyền chiếm hữu sử dụng là quyền mà mọi chủ thể sử dụng đất đều có, thì quyền định đoạt quyền sử dụng đất thông qua chuyển quyền sử dụng như chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, vân vân chỉ dành cho một số trường hợp cụ thể. Do vậy, theo quan niệm của Bộ Luật Dân sự hàng lễ năm, thì không phải quyền sử dụng đất của tất cả các chủ thể sử dụng đất đều được coi là quyền tài sản, vì chúng có thể không được coi là đối tượng của giao dịch dân sự. Ngoài những quyền nói trên, người sử dụng đất còn có những quyền khác theo quy định của pháp luật. Đó có thể là những quyền thuộc về quyền cơ bản của công dân hoặc những quyền xuất phát từ quyền dân sự nói chung như quyền khiếu nại, tố cáo, quyền địa dịch, vân vân. 2.3.2.2 Nghĩa vụ Nghĩa vụ của người sử dụng đất nhìn chung rất đa dạng về tính chất và nội dung, bao gồm Những nghĩa vụ mà người sử dụng đất phải thực hiện với nhà nước. Những nghĩa vụ này bao gồm những nghĩa vụ mang bản chất tài sản được xác lập trên cơ sở quyền sở hữu đất đai như nộp tiền sử dụng đất, nộp tiền thuê đất, giao lại đất khi nhà nước thu hồi vân vân, và những nghĩa vụ thuộc về nghĩa vụ chung của tổ chức cá nhân như nghĩa vụ bảo vệ môi trường, nghĩa vụ tuân theo các quy định của pháp luật, trong trường hợp tìm thấy vật trong lòng đất, vân vân. Những nghĩa vụ mà người sử dụng đất phải thực hiện với các chủ thể khác Những nghĩa vụ này chủ yếu được hình thành trên cơ sở nghĩa vụ dân sự nói chung Như nghĩa vụ không làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan Nghĩa vụ thực hiện những cam kết trong các giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất, vân vân 2.3.3 Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể khác Nói về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể khác tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai, trước hết phải nói đến quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia vào quan hệ giao dịch quyền sử dụng đất. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể này chủ yếu được xác lập thông qua thỏa thuận theo quy định của pháp luật về dân sự, về đầu tư và về tín dụng, vân vân. Ngoài ra, khi nói đến quyền và nghĩa vụ của các chủ thể này, cũng cần lưu ý đến quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại kiện những quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai của các bên đương sự trong tranh chấp về đất đai. Cùng với các quy định của luật đất đai, quyền và nghĩa vụ của những đối tượng này còn được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về tố tụng hành chính, về dân sự và tố tụng dân sự. Tóm lại, do chế độ sở hữu đất đai hiện hành mà chủ thể của quan hệ pháp luật đất đai được phân chia thành nhiều tầng cấp. Nhà nước với tư cách đại diện cho toàn dân trong việc thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai, tiếp tục phải thông qua những cơ quan thuộc bộ máy nhà nước thực hiện quyền sở hữu nói trên. Và đến lượt mình, các cơ quan nhà nước lại phải thông qua những cá nhân có thẩm quyền thực hiện việc chuyển giao quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân, những hoạt động khác nhằm thực hiện quyền sở hữu. Vì có quá nhiều tầng cấp chủ thể trong quan hệ pháp luật đất đai, dẫn đến tình trạng giảm tính chủ động, linh hoạt trong thực hiện quyền sở hữu phát sinh nhiều thủ tục hành chính rườm ra, gia tăng chi phí quản lý, giao dịch Mặt khác, tình trạng này cũng rất dễ tạo ra điều kiện thuận lợi cho nạn tham nhũng, lãng phí Tương tự như vậy, quyền sở hữu toàn dân cũng có sự phân chia các lớp ngày càng sâu rộng Thông qua cơ chế thực hiện, quyền sở hữu toàn dân đã chuyển hóa thành sở hữu nhà nước Và khi nhà nước trao hoặc công nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng, thì chúng lại tiếp tục chuyển hóa thành quyền của người sử dụng. Đây không chỉ là sự chuyển hóa về chủ thể, mà còn là sự chuyển hóa về tính chất quyền và nghĩa vụ trong các mối quan hệ ở tầng cấp cụ thể. Câu hỏi ôn tập 1. Trong các nguyên tắc của luật đất đai, nguyên tắc nào quan trọng nhất? 2. Phân tích các nguyên tắc 1, 2, 3 của luật đất đai. 3. Đánh giá quá trình phát triển của luật đất đai kể từ khi chế độ sở hữu toàn dân đối với toàn bộ đất đai được xác lập. 4. Phân tích quy định về người sử dụng đất theo luật đất đai 2013. 5. Phân tích hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về đất đai theo pháp luật hiện hành. 6. Chủ thể sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh, bao gồm các loại nào. Giải thích cụ thể. Bảy, Phân tích mối quan hệ giữa nhà nước và người sử dụng đất trong lĩnh vực đất đai 8. Phân tích các loại đất theo quy định của pháp luật đất đai